Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Độ không xác định trên cơ mặt Có một chút bất lực nhìn cô Ai thật sự là không đói Ăn một chút đi mà Nó thật sự là rất ngon đấy Em không lừa anh đâu trừng mắt nhìn viên xíu mại trước mặt không động đậy Đàn thiên cẩn không biết làm sao Đành phải mở miệng nhận lấy Ăn rất ngon Có phải không thời hình dư ngọt ngào cười Đàn thiên cẩn căn bản ăn không biết vị Nhưng anh vẫn gật gật đầu Em đã nói rồi mà Thời hình dư lại một lần nữa Lộ ra nụ cười ngọt ngào thỏa mãn Sau đó mới xoay người ăn xíu mại cổ cô Đàn thiên cần nhìn cô ở phía sau Một suy nghĩ rối loạn đầy trầu Giống như là muốn nổ tung Anh tin tưởng cô Anh nên đem những lời nói của nhan thế ngọc Toàn bộ đều quen đi Anh nên tin tưởng con mắt của chính mình Tin tưởng mấy năm này anh quen cô biết cô không nên vì lời dèm pha của tiểu nhân mà nảy sinh nghi ngờ cô. anh nên tin tưởng cô. nhưng mà rốt cuộc cái nào mới là sự thật đây? con người thật của cô rốt cuộc là người mà anh quen biết hay sao? hay là con người từ trong miệng của người khác chứ? đoàn thiên quân đừng nghĩ nữa. người nên đem tất cả chuyện này xảy ra lúc ngoài cửa quên hết đi. chỉ cần nhớ rõ người bây giờ là hạnh phúc, cảm giác kỳ hai người bọn họ ở chung là vui vẻ. nhiều vậy là đủ rồi. Nhưng mà, đàn Thiên Cẩn à, người từ lúc nào lại trở nên dài dòng như vậy? 10 năm lại đây cô ấy làm quen với một đống đàn ông, mà tình hình bên trong người đều thấy rõ, nhưng tình cảm của người vẫn thuộc về cô ấy, đại như vậy thì bây giờ người còn để ý cái gì, giãy dụa và là vì cái gì? Từ đầu đến cuối là tự mình, người lựa chọn không phải hay sao? Học trường à, đến đây ăn thêm một miếng nữa đi. Thời hình dư gấp xíu mại xoay người đưa đến trước miệng anh. Đàn tiên cần hoàn toàn không kiềm chế được nét mặt của mình. Tâm trạng không tốt nhìn lũ má đồng tiền trên gương mặt tuyệt đẹp của cô. Sao vậy? Thời hình dư lờ mờ nhận ra anh có một chút không bình thường. Thật sự là không đói, em ăn một mình đi. Đàn Thiên cần lập tức giãn mặt ra. Học trường à, có phải là công ty đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Thời hình dư nhìn anh suy đoán vấn đề Bởi vì anh thật sự là mà có một chút không bình thường Không có Vậy có phải cấp trên muốn anh đi làm lại không? Cô không từ bỏ tiếp tục đoán Dù sao chức vị của anh xin nghỉ một tháng là có một chút khoa trương mà Không phải Vậy thì là chuyện gì chứ? Em không tin là không có chuyện Bởi vì thái độ trên mặt anh rất là lạ Một chút cũng không giống anh bình thường Không đoán nữa Cô tiếp tục hỏi thẳng Đàn thiên cần không trả lời cô Sau khi im lặng nhìn cô một hồi Đột nhiên vươn tay đem cô đẩy ra khỏi đuổi mình Sau đó đứng lên Để lại cô ngồi ở dưới ghế Thở lúc còn nóng thì ăn đi Nguội rồi thì ăn sẽ không ngon đâu Anh nói xong thì xoay người rồi đi Học trường à Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy Thời hình dư đột nhiên giữ chặt lấy anh Không có chuyện gì Em đừng quản anh Anh đẩy cô ra Kêu cô làm sao mà không quản đây Sau khi cô biết Anh vì cô mà trả giá toàn bộ Cảm nhận rõ ràng tình cảm anh dành cho cô Có biết bao nhiêu là sâu đậm Cô làm sao có thể không xúc động Không bị anh làm cho cảm động đây Cô yêu anh Mặc dù không sâu sắc hay lâu dài Được như anh yêu cô Nhưng cô yêu anh Cho nên cũng hy vọng Mình có thể vì anh mà làm một chút gì đó Không thể giải quyết buồn phiền Ít nhất cũng có thể là chia sẻ chứ Thời hình dư suy nghĩ như vậy Học trường à Có chuyện gì có lẽ nói ra sẽ tốt hơn một chút Cô nhìn anh rồi dịu dàng nói Mà dù nói em có thể không giúp gì được anh Nhưng em có thể nghe anh nói Anh có thể xào một chút tức giận tích tụ ở trong lòng Học trường à Đủ rồi Ai đã nói là không có chuyện gì Chẳng lẽ em nghe không hiểu hay sao Đàn tiên cẩn đột nhiên quát lên Dọa thời hình dư giật mình Cũng dọa bản thân anh giật mình Thời hình dư nghẹn họng nhìn anh trôi chân. Xin lỗi, anh lập tức nói. Tâm trạng của anh có một chút không vui? Em tạm thời đừng để ý đến anh nữa, để cho anh yên tĩnh một chút có được hay không? Họng trường à, xin em đấy, hình dư ạ. Thời hình dư im lặng nhìn anh một hồi, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy đi về phía anh. Cô dắt tay anh đi về phía phòng cách, sau khi để anh ngồi xuống sofa không nói hai lời bắt đầu giúp anh massage vai cổ cứng ngắc như sắt của anh. Học trường à, nếu anh không muốn nói thì em cũng không ép buộc anh nhất định phải nói. Nhưng đều kêu em để cho anh ở một mình ở đây có được hay không? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện